các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của mình và trong đó dưới ánh trăng là khiểu mơ hồ thấy được lệ quang trong ánh mắt hạn thác của thỏa mãn buôn tay biết rõ mình đã nhận được tình yêu chân thành tha thiết lẫn thương yêu của anh trong mắt người đó không hề có xem thường khinh miệt mà chỉ có yêu và hận anh lại một lần nữa chậm luân biết rõ mình không nên không nên cùng cô làm chuyện này trước lúc chia ly nhưng lại càng thế, anh lại càng cảm giác đây chính là giấc mơ mê hoặc nhất, anh không muốn buông tay. Anh đột nhiên phát hiện, trong lòng cô, trong lòng anh, cô đẹp đến rung động lòng người, thanh âm chậm thấp, cả người ướt sũng, ngẩng đầu nhìn anh, bóng dáng cô độc thu dạn phòng ốc, khát khao tương lai của hai người, nghĩ đến đây không biết hốc mắt của anh đã ướt đẫm từ bao giờ. Là từ bao giờ Đã yêu em đến như vậy Không khắc sâu đến tận xương tủy Nhưng từng hình ảnh của em Vẫn động mãi trong tim tôi Sau đó họ đã có một đêm triển miên với nhau Và đó cũng là lần đầu tiên của cô Đây dường như là hành động Điên cùng sai lầm lớn nhất Của cuộc đời này Hàn Thác Anh muốn tóm kẻ tình nghi Để rồi hoan lạc một buổi tối Trên bãi đất hoang Trời sắp sáng Hàn Thác ôm lạc hiểu ngồi dưới tán cây Cô dựa đầu vào vai anh, nhìn anh dương dần ló dạng. Nội tâm vô cùng tĩnh lặng. Bây giờ, quay về chứ? Cô thấp dặng hỏi. Nếu không quay về, lão cảnh sát kia tới nhìn thấy cảnh này thì e rằng kích thích hơn nhiều đấy. Cô vẫn còn tâm trạng nói đùa. Ừ, anh nắm lấy cô kéo lên, hai người cùng nhau quay về thị trấn nhỏ. Lạc hiểu có cảm giác, hàn thác có một chút thay đổi. So với sự phẫn nộ, Đầy vô tình của buổi tối qua Ánh mắt đầy mi lê lúc làm tình thì sáng nay Anh tựa như chậm tĩnh hơn rất nhiều Lạc Hiểu không biết anh đang suy nghĩ điều gì Hàn Thác Cảm ơn anh Lạc Hiểu thấp giọng nói Đến khi em bị bắt đi rồi Hãy quên em đi Em cảm thấy được ở cùng anh những ngày qua thật sự rất tốt đẹp Hai chúng ta đều không còn tiếc nuối nữa Cũng không cần hoài niệm đúng không Hàn Thác không quay đầu lại Chầm mặt một lúc rồi nhàn nhạt hỏi Không phải đêm qua em gọi anh là anh Thác à? Chờ gì đã đổi giọng rồi Lạc hiểu mờ mịt không rõ Nhưng cũng không muốn nói nhiều Khẽ lên tiếng Anh Thác Hàn Thác cũng không nói gì thêm nữa Trời sáng rõ Hai người cùng nhau đi trên con đường lớn Trong thị trấn Phát hiện chứa ngại vật đi trên đường đều đã được dọn đi Không biết đã xảy ra chuyện gì Trên đường cũng có không ít người xì xà bàn tán mơ hồ chỉ nghe được vài câu bắt được rồi à nghe nói bắt được rồi là cô ta sao thật đáng sợ trong lòng hai người đều kẽ dùng mình tiếp tục đi về phía khách sạn ngày ngoài khách sạn cả hai bắt gặp lão đinh và vài cảnh sát khác liền vội vàng đi qua thấy bọn họ lão đinh cười ha ha vỗ vài hạn thác nói cậu thanh niên cậu nói rất đúng hóa ra chính là người quen trong thị trấn ngay trong đêm qua, chúng tôi đã bắt được cô ta rồi. Đại khái là liệu chết đánh cược một phen, đoán cô ta liên quan đến ba vụ án. Người của tôi bắt tại chỗ. Còn nữa, hôm qua ở khách sạn cậu đã xin lỗi rồi, nhưng cũng là do trách sách của tôi. Sau đó hướng về phía lạc hiểu gật nhẹ đầu, Lích thấy hai người còn nắm tay, khẽ mỉm cười với hàn thác. Về còn lại của phía cảnh sát, đưa vợ của cậu về nói chuyện yêu đương đi. Đợi lão đầy kết thúc vụ án Sẽ mời cậu uống rượu Hàn thác hỏi hung thủ là ai Lão đình cười cười Cậu đoán xem Chắc chắn là cậu đoán chúng Còn hỏi tôi nữa à Cậu cũng biết còn gì Vì nghỉ ngơi trước đi Hôm nay khách sạn cũng không có đồ ăn Đưa người của anh ra ngoài một bữa Đừng có keo kiệt thế chứ Lão đình thừa nước đục thả câu Lệnh những người còn lại đi khỏi Để lại hàn thác và lạc hiệu đứng đó Hai người nhìn nhau, Lạc Hiểu giật tay ra khỏi tay anh, nhìn theo bóng lưng của Lão Đình nói Em đi tự thú Anh một câu cũng không nói dùng hành động kéo cô lại Đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cô nói Cùng anh quay lại khách sạn Vâng Anh nắm tay cô tiếp tục đi phía trước Vụ án dường như đã được giải quyết Trên đường đặc biệt nhiều người chen chúc nhu nháo Một lát sau, anh tùm lấy vai cô, kéo vào trong ngực Lạc hiểu nhẹ nhàng dựa sát vào anh. Giờ phút này, hàn thác tự như một hồ nước lặng lẽ sâu thẳm. Đến tận cùng anh đang suy tính điều gì, cô hoàn toàn không đoán ra, trong nội tâm mở mịt bất động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.